Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. nói thầm. Chỉ công. Thiếp rất thương chàng. Thiếp sẽ không yêu ai ngoài chàng. Yên Du. Con có ở đó không? Yên Du. Tiếng kêu của ông Thanh từ ngoài cửa vọng vào. Nhưng bên trong vẫn im như tờ. Ông quát. Bày đầu. Phá cửa coi tiểu thư sao rồi. Cánh cửa được bật tung ra. Thêm một tiếng la hét thất thành vang lên. Tiểu. Tiểu thư. Tiểu thư chết rồi. Mau. Tiểu Màu tháo dây Cả một đám hầu trong nhà của ông Thanh Không một ai dám tháo cọng dây treo Để đỡ cô tiểu thư yên du xuống cả Từ bên trong nhà Anh Huấn sau khi nghe tin tiểu thư mất Liền ba chân bốn càng chạy ra ngoài đuổi theo Trí Công Thông báo cho Trí Công một tin hung May mắn thay Sau khi Huấn đi được 3 dặm thì gặp được Trí Công Anh vừa chạy vừa la toán lên Trí Công đừng đi nữa Trí Công Khẽ đứng khưởng lại Trí Công quay đầu lại đằng sau Khi thầy Huấn đang coi chân chạy lại phía mình như đang gấp gáp Trí Công hỏi có chuyện gì thế lão huấn? Tiểu tiểu thư sao cổ chết rồi? Ngai công nói của huấn như sét đánh ngang tai, bụng lòng tên này xuống đất, chỉ công chạy lại chỗ anh huấn. "Sao? Mày nói sao? Tiểu thư ra sao?" Anh huấn bụng đáp. "Tiểu thư chết rồi, chỉ công ơi." Bụng tay khoát áo của anh huấn, mặt chỉ công lúc này thẫn thờ, chạy thật nhanh về phía nhà của Yên Dô. "Con đứa lại con, tại sao lại chết bỏ cha? Mày có ngu thì ngu vừa thôi." Tại sao vì một thằng đàn ông mà mày lại tự tử vậy con? Tiếng khóc của ông Thanh thất thanh, nhưng hiển nhiên là không ai dám tháo dây được cái xác của Yên Du xuống cả. Cái xác lúc này tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu, lưỡi lẻ dài ra và phần cổ của Yên Du phát ra một mùi thanh làm người ta không dám lại gần ngay cả ông Thanh. Yên Du! Từ bên ngoài, một giọng nói vọng vào đó là trí công. Tránh ra, mau tránh ra! trước mặt chỉ công bây giờ là một kẻ xác treo cổ với những hình dạng kinh dị. Khé bước lại gần kẻ xác, mặc trong mùi tanh bốc dân nồng nặc, mặc trong những cảnh tượng kinh dị đập vào mắt chàng chỉ công và mặc cho những lời chửi rủa cuồng thanh từ bên ngoài vọng vào. Chàng lại gần xác của Yên Du, nắm đôi chân nàng nâng lên. Thân hình nhỏ nhoi ấy dần dần đắp xuống đất trong vòng tay của chàng chỉ công. Tại sao? Tại sao hả? Tại vì mày. Tiếng đập lại của ông thanh làm cho chỉ công quát lại thật to. Ông im đi. Tại vì ông, tại vì ông ép buộc cô ấy Tại ông mà mọi chuyện mới ra như vậy Tất cả là tại ông Trí Công chỉ vào mặt của ông Thanh Đang ấp ống không biết nói gì Thì chỉ Công nói tiếp Ông nhìn cổ đi, đến chết cũng không được nhắm mắt còn ông đấy Ông Thanh bây giờ không đáp lại lời của Trí Công Ông chạy lại con gái la to Là cha, là cha sai Cha ép buộc con, cha xin lỗi Ông tránh ra Tiếng quát của chỉ Công làm cho tất cả mọi người giật mình. Tiến lại gần xác của Yên Du, khẽ ấm nàng trên tay. chỉ Công la lớn. Ông trời ơi, tại sao? Sao ông đối xử với tôi như vậy? chỉ Công tôi có đắc tội gì với ông đâu? Nếu ông có tức giận, thì chút lên đầu của Trí Công tôi. Yên Du không có tội. La thật to, chàng chỉ Công ôm xác của Yên Du chạy thật nhanh trước mắt của tất cả mọi người. Đuổi, đuổi theo nó mau. Tại sao còn đứng đó? Tất cả những người hầu đều chạy theo Trí Công, Ngay cả ông Thanh cũng đi theo Đuổi theo một đoạn tới vách núi chỉ Công dừng lại Ông Thanh đáp Mày định làm gì? Mày đừng làm bậy nha Đáp lại lời của ông Thanh là một khoảng không im như tờ Đôi mắt đỏ ứng Chảy dài hai dòng lệ huyết chỉ Công đáp Đừng chết, tôi cũng không tha cho ông Không Tất cả mọi người không kịp ngăn cản chỉ Công đã ôm sát của Yên Du nhảy xuống vực Khẽ ngồi xuống đất Kiều thúc đáp Ồ, oh, thật là một câu chuyện cảm động Thư lối cho ta hỏi chẳng chỉ công ấy bây giờ sống hay đã chết Nhìn vào đôi mắt đựng buồn của Yên Du Bóng Yên Du đáp chẳng đã bị hồn siêu phách tán rồi Tròn mắt Kiều Thúc đáp Tại, tại sao? Là vì linh hồn chàng đã bị một ông đạo sĩ Tự xưng là hắc đạo nhân Dùng ma trận bắt chàng Và dùng một thanh kiếm rất kỳ dị Tạo ra một quỷ quan nuốt trừng trăng vào bụng Kiều Thúc giật mình nói lớn Là quỷ quan hắc ám Phép này là phép cấm Một khi một người đã biết dùng thuật này Là người rất ư là cao tay Là một đạo sĩ đạo hạnh rất cao thâm Lệ quỷ không có nước mắt Nếu Yên Du là người thật Chắc cuối đã khóc tới nước mắt thành dòng luôn rồi Kiểu thúc đáp Ờm, um, thì ra là vậy Chẳng trách gì lúc ta xưng ta là đạo sĩ Cô lại tấn công ta ngay lập tức Từ trong màn đêm xuất hiện một con tăng thi Là, là thằng Hùng Kiểu thúc nhìn anh thuần rồi đáp Không phải lúc nãy ta đã kiêu cậu, dùng đất đắp lại dầu răng và phù phép lên rồi sao?" Anh thuần rất đắn mình nhớ lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net